Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 19 của Pháp Sư Thầy Lê. Hãy nhớ ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức donate được ghi ở dưới phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 19. <cười> Chương 111 ba người bọn trương phong rời khỏi châu hương thành trong đêm men theo sơn đạo quanh co khúc khuỷu cuối cùng tìm được đến chân núi mà lý hồng đã nói phật ngự sơn cái tên này nghe rất hay vừa bước chân đến một sơn đạo dẫn lên trên núi đám người trương phong đã nhìn thấy một tấm bia đá ở dưới ánh đuốc trương phong lẩm bẩm đọc ba chữ hán đã bị mài mòn theo thời gian Tiểu Minh thấy hắn có thể đọc được chữ Hán thì tò mò. "A Night, không phải là cậu xuyên không từ mấy trăm năm trước sao, sao lại vẫn có thể đọc hiểu Hán tự vậy? A không lẽ là đại đại Việt ta sau mấy trăm năm là vẫn nằm trong sự đô hộ của Hoa Hạ hay sao chứ?" Trương Phong nghe vậy thì cười cười đáp, "Này, cậu quên là tôi xuất thân trong gia tộc Âm Dương sư sao? Từ nhỏ tôi đã được tiếp cận với cổ tịch của gia tộc. Việc học chữ Nôm và chữ Hán là điều tiên quyết đó." cho nên việc tôi đọc được chữ hán đâu có gì là lạ đâu còn việc cậu hỏi phía sau là thiên cơ mà thiên cơ thì bất khả lộ đâu trương phong tuy nói như vậy nhưng ánh mắt rực sáng của hắn lúc này như muốn thay cho câu trả lời rằng là đại việt mãi mãi trường tồn thịnh thế bất kỳ kẻ ngoại xâm nào cũng đừng mong đô hộ được nước non đại việt này thêm một lần nào nữa ý nghĩa hào hùng ấy của trương phong đang khiến thần chí của hắn phiêu đãng trong hào quang của đất đất việt bất chợt một cỗ linh lực chấn động từ trên đỉnh núi truyền tới làm cho không chỉ hắn mà cả lý hồng cũng chấn kinh yêu lực bá đạo không lẽ là tiểu thúy đụng độ đại yêu mau đến giúp nàng một tay lý hồng hét lên một tiếng phi thân nhắm lên đỉnh núi trương phong và tiểu minh cũng guồng chân đuổi theo nhờ có tinh tú bộ pháp trương phong miễn cưỡng có thể đuổi kịp lý hồng cùng nàng sóng vai chạy như bay lên đỉnh núi mỹ nhân <cười> nàng cũng thật là lợi hại ta xem tu vi xem chừng cũng là một tiên yêu <cười> nàng không tệ chi nhát không tệ ở trên đỉnh phật ngự sơn âm thanh dâm đảng của quái nhân vang lên kèm theo đó là một cỗ yêu lực hùng hậu đang nhắm thân thể ngọc ngà của tiểu thúy mà ập đến bên kia Khóe miệng xinh đẹp của tiểu thúy đã vương lại yêu huyết Chứng minh nàng đã thụ thương Nhưng dưới sự bức bách của kẻ nọ Ánh mắt của tiểu thúy vẫn lóe lên tinh quang màu xanh lá Tỏ rõ sự kiên định thả chết không lôi Mày ý nhận, Chỉ bằng đi theo ta để tránh khỏi hồn phi vạch tàn Tu vi bao năm tu luyện Nàng không tiếc hay sao Giọng điệu cười cợt của quái nhân kia vẫn vang lên không rớt ngớt Từng luồng huyết sắc trên thân thể của hắn tỏa ra ngày một nhiều. Tiểu Thúy nãy giờ gắng gượng chống đỡ công kích của hắn, đến hiện tại cũng đang dần dần cảm giác được áp lực tăng vọt. Trong lòng của nàng đoán định kẻ trước mắt tu vi cao thâm hơn mình rất nhiều, có lẽ đã cùng cấp bậc với Quy Nại Nãi. Ngay lúc Tiểu Thúy hiện hóa ra chân thân là một con đại xà to lớn màu xanh lục uốn lượn đối kháng với huyết sắc của quái nhân cách đó độ năm chục mét tiếng hét mang theo giận dữ của trương phong truyền đến, kế đó là hai đạo lam quang nhanh như cắt chớp qua nơi đây ngăn cản một kích của quái nhân chụp xuống đỉnh đầu của tiểu thúy. còn mẹ nhà ngươi hút ra cho ta. trương phong vừa đạp bộ pháp lao tới vị trí của trận chiến vừa ngoác miệng ra mắng chửi. âm thanh của hắn cùng hai đạo lam quang vừa nãy làm cho quái nhân nọ chú ý một kích chớp nhoáng vừa rồi của trương phong tuy không thể đánh bị thương quá nhân nọ nhưng cũng đủ tạo thời gian cho tiểu thúy rút lui ra khỏi đợt công kích liên tục làm cho tất cả tiết tấu gia chiêu bị ngưng lại lại thêm một kẻ muốn chết ấy <cười> là pháp sư à quá nhân nọ xoa xoa khuôn mặt lởm chởm mụn bọc khẽ liếc mắt đánh giá trương phong khóe miệng rộng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ Thế nhưng nụ cười ấy lại chẳng giữ được lâu khi bên tai vang lên âm thanh êm ái của Lý Hồng khẽ thoáng qua. kế đó là một đạo quỷ lực hùng hậu ập tới sau lưng của hắn. Người dám khinh miệt nàn. Giọng nói êm dịu nhưng ẩn chứa đầy sát ý của Lý Hồng đứt quãng Một trận va động bùng lên yêu khí cũng tản mát ra hai bên khiến cây cối sung rung lắc dữ dội Lý Hồng nàng không sao chứ? bụi đất mù trời biến tầm nghìn nhìn của trương phong bị hạn chế, hắn chỉ có thể đứng đó phóng ra linh lực cảm thụ khí tức của lý hồng, nhận ra quỷ khí của nàng đang tán loạn mới lo lắng hét hỏi. nàng hấp dẫn, thật sự thì rất đẹp, nhưng cũng là quá hùng dữ đó. ở trong đám bụi đất. Âm thanh của quái nhân vang lên Khiến trái tim của Trương Phong nhảy loạn Bỏ mặt qua nguy hiểm Hắn nhặt lên quy điển xong giản hồi nãy Bị quái nhân kia đánh bay Lập tức lao đầu vào trong đám bụi đất Tiểu Thủy thấy hắn lao đi cũng lo lắng Tiến lên Nào ngờ cả hai còn chưa kịp xâm nhập vào được đám bụi đất Đã bị cô yêu khí hùng hậu đánh úp Trong lúc Cả hai không phòng bị Đều bị hất văng ra bên ngoài Tiểu Phong đừng lo cho Lý Hồng Cô Nương Không sao đâu Ở bên kia đám bụi đất Tiếng của tiểu minh vang lên kế đó là âm thanh của Lý Hồng Đừng vội vã tiến vào Đó chính là cửa vào động huyệt của hắn Lời của Lý Hồng vừa dứt, Thì bụi đất cũng lắng xuống Ở trên mặt đất hiện ra một miệng han Từ từ lộ ra Trường phòng nhèo mắt quan sát Quả nhiên bóng dáng của quái nhân đã không thấy Hắn rốt cuộc là cái thứ gì vậy Trương Phong qua hai lần giao thủ Cảm nhận được yêu khí khủng bố của quái nhân nọ Thì không khỏi cả kinh lắp bắp Hắn vừa dứt lời Thì từ sâu trong thần thức Âm thanh của kẻ hắn gọi là ẩn sư lại vang lên Hắn là huyết thiềm thư Cái gì? Là, là huyết thiềm thư Kẻ xếp thứ hai trong tam đại yêu vương trong truyền thuyết Trương Phong nghe thấy những lời kia thì cả kinh Khẽ lầm bầm Lý Hồng bây giờ cũng tiến đến bên cạnh hắn vừa nghe thấy những lời ấy thì mày liễu của nàng nhíu chặt lại bộ dáng có chút không thể tin nổi thì ra là hắn yêu vương huyết thèm thừ trong truyền thuyết bảo sao lại có thể lợi hại như vậy tiểu thúy đứng một bên nghe thấy hết những lời vừa rồi của trương phong nàng cũng thở dài cảm thán vừa nãy khi chiến đấu nàng còn cho rằng những năm qua mình lời tu luyện cho nên thực lực giảm sút Nào ngờ kẻ mà nàng đối đầu lại chính là kẻ nổi danh ngàn năm Huyết Thiềm Thư Sau một hồi cảm thán dường như nhớ ra điều gì Tiểu Thúy hướng Trương Phong hỏi Làm sao mới biết Đó là Huyết Thiềm Thư Trương Phong lắc đầu Chuyện này một vài lời khó nói rõ Trước mắt chúng ta xuống Kéo con cóc kia lên đánh giết Rồi tính tiếp Trương Phong vừa dứt lời Không để cho hai người Tiểu Thúy Lý Hồng kịp can ngăn Hắn tiến lên bước phăm phăm tiến vào đồng huyệt Tiểu Minh trước nay theo Trương Phong, nhưng cũng bí ẩn sâu xa của huyền môn, chưa biết được là bao. Bởi vậy mặc kệ thứ kia là yêu vương hay là yêu bà cái mẹ gì, hắn không hề sợ hãi, sải bước theo. Lý Hồng và Tiểu Thúy, khi thấy gã không sợ chết, tiến vào trong động huyệt, thì đưa mắt nhìn nhau, kêu đó cũng vội vã đi theo. Bên trong động huyệt, mùi ẩm mốc, pha lẫn với tanh tưởi sọc vào mũi làm cho trương phong và tiểu minh không khỏi lỡn rộng tình cảnh trong động huyệt tăm tối ẩm ướt làm cho cây đuốc ở trên tay của tiểu minh tắt ngúng trương phong thấy vậy từ trong ba lô móc ra một ngọn đuốc hướng âm dùng phù hỏa đốt cháy ngọn lửa màu xanh lam từ đuốc hướng âm tỏa ra ánh sáng ảm đạm nhưng theo mỗi bước chân của trương phong ngọn lửa càng ngày càng bùng cháy lên dữ dội chứng minh càng tiến sâu vào đây Yêu khí lại càng thêm nồng đậm. Hai người. Đợi một chút. Tiếng của Lý Hồng từ đằng sau vọng tới. Trương Phong nghe vậy thì chậm cước bộ. Sau khi Lý Hồng đuổi kịp hai người thì vội vàng đề nghị. Để nàng và tiểu thúy dẫn đầu. Bởi lẽ các nàng đều là tà vật. Cảm ứng tà khí. So với đúc hướng âm thì còn nhạy bén hơn nhiều. Trương Phong tuy có chút mất mặt. Khi bị lữ, nữ nhân dẫn nối đứng mũi chịu xào. Nhưng đề nghị đó của Lý Hồng xem ra cũng là hợp tình hợp lý hơn Xét về thực lực hiện tại, chỉ đơn đả độc đấu, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của một trong hai người Trưng 112, tiến vào động huyệt Vào bên trong động huyệt, có tiếng nước chảy tí tách từ những thạch nhũ Treo lơ lửng trên nóc hang rơi xuống mặt đá thô cứng kèm theo đó là tiếng nước róc rách, âm thanh hòa vào với nhau tạo thành giai điệu dễ chịu. Tình cảnh này ở trong những bộ phim ngôn tình thì có thể gọi là lãng mạn. Trương Phong vừa nãy còn hừng hực khí thế, nhưng hiện tại tâm thức như bị thứ kia làm cho mê mẩn, thần thức cứ luẩn quẩn trong mơ mộng, thì bỗng nhiên ăn trọn một cú tát mạnh mẽ đau sát. Trương Phong bị đánh đau, thì chừng mắt liếc ngang, hắn phát hiện người vừa ra tay là tiểu minh này cậu làm gì vậy sao lại tát tôi ờ thì thì lý lý hồng cô nương bảo tôi gọi cậu ờ cô ấy không nỡ đánh nữa tiểu minh phân trần trương phong lúc này mới ý thức được điều gì không đúng hắn đưa mắt nhìn xung quanh quang cảnh có chút khác lạ so với những âm thanh êm dịu hồi nãy mọi thứ đã biến mất hiện tại chỉ còn lại sự im ắng đến dị thường Mẹ nói chứ, vừa nãy là tôi rơi vào ảo ảnh, thật sự là đáng sợ mà. Ờ, tôi cũng vậy đó. Tiểu Minh đưa tay xoa xoa một bên má đang đỏ ửng, ủy khuất nói. Thì ra vừa nãy, hai người Trương Phong, Tiểu Minh vì bất cẩn tiến vào động huyệt cho nên rơi vào ảo ảnh do yêu khí tụ lại. Lý Hồng vì không nỡ tự tay đánh tỉnh Trương Phong cho nên mới dùng sức với Tiểu Minh gọi hắn tỉnh trước. Rồi bảo hắn đánh thức Trương Phong. Nào ngờ lực đạo của nàng có chút quá tay. Tuy Tiểu Minh thân thể cường tráng. Nhưng lại luyện qua võ nghệ. Tuy nhiên vẫn bị một cái tát đó đánh cho tóe máu. Vì vậy cái tát dành cho Trương Phong. Tiểu Minh cũng gạt qua hai chữ huynh đệ. Mà dùng lực xả giận một phen. Hai người không thận trọng. Động huyệt của yêu vương. Làm sao mà vào dễ như vậy chứ. Nếu như ta và Tiểu Thúy không kịp thời đi theo, chỉ sợ các người đã nằm ở dưới khe nứt kia rồi. Lý Hồng nói đoạn chỉ tay về khe nứt trước mặt. Trương Phong bấy giờ mới hiểu ra tất cả sự vật khi nãy đều là ảo ảnh. Lý Hồng và Tiểu Thúy thấy hắn lúc đó cũng chỉ là bị hư huyễn. Nghĩ tới đây Trương Phong cảm thấy mặt mũi mới được vớt vát. Thế nhưng thể diện đó trở lại chưa được bao lâu, lại bị Tiểu Thúy ném xuống dưới chân các người là nhân loại dễ bị ảo ảnh dụ hoặc nhất là đi ở phía sau đừng có hao thắng đó ấy hà mẹ nó chứ tiểu nha đầu này đúng là làm ta tức chết mà trương phong toàn thân run lên vì hổ thẹn một hồi lâu mới ổn định lại được liếc sang bên cạnh thấy nét mặt của tiểu minh vẫn bình thường khẽ nghiêng đầu hỏi mà như trách này cậu ổn chứ tiểu minh ngây ngốc Ê có gì mà không ổn Các nàng lợi hại như vậy Chúng ta đi sau chẳng phải là an toàn hơn sao à, Người đó Trương Phong cạn lời với cái tên to xác này Đành ôm một bụng khó chịu Không nói gì thêm Léo đéo đi sau lưng hai đại mỹ nhân Càng đi sâu vào bên trong động huyệt Của huyết thiềm thử Thì hang động lại càng thêm mở rộng Trên đóc động huyệt Những khối thạch nhũ lầm trầm Chỉa xuống đầu đoàn người Nhìn qua Động huyệt này giống như là cái miệng quái vật to lớn với vô số răng nhọn nhèo ra. Các người cẩn thận một chút. Ta đã nghe thấy có dị động, yêu khí phát sinh lắm. Tiểu Thúy đi đầu, lên tiếng nhắc nhở ba người còn lại. Tất cả lại thận trọng, bước đi. Nương theo ánh sáng của đuốc hướng âm. Quang cảnh chân thực ở bên trong động huyệt dần dần hiện ra. Dưới chân cách chỗ mấy người đang xài bước độ 2 mét. Hiện lên một mương nước kéo dài, sâu vào bên trong. Từ dưới mương nước không ngừng bốc lên uý khí hôi thối vô cùng. Mọi người quan sát mương nước, đưa mắt nhìn hai bên vách của động huyệt. Phát hiện trên vách có rất nhiều hình thù kỳ quái. Những bức họa được chạm khắc nhiều vô số. Cứ như là có người đang cố lưu lại những thứ này để cảnh báo rằng nơi đây có đại yêu cương ngộ. Bốn người đi thêm một đoạn thì phát hiện, ở trong ngách của hang động xuất hiện những đám xương trắng. Trương Phong vừa liếc mắt liền nhận ra đây là xương người. Bên cạnh mỗi bộ xương lại có thêm những tấm áo cả sa cũ kỹ, cùng với những chẳng hạt đất đoạn. Không lẽ đây là tăng nhân của Linh Sơn Phật Tự kia? Họ không phải là rời đi mà đều đã bỏ mạng tại đây. Có lẽ ngày đó tăng nhân của Linh Sơn Phật Tự ác chiến với huyết thềm thứ. Những bức họa kia cũng là do họ lưu lại. Trương Phong trầm ngâm một hồi lâu. Nói ra suy đoán của mình Mấy người còn lại nghe vậy Cũng gật gù đồng ý Ngay khi bốn người còn đang thương xót Đến cái chết của đám tăng nhân Linh Sơn Phật tử Thì sâu trong động huyệt Tiếng gầm gừ bắt đầu truyền ra Cái đó là những tiếng chân chạy huỳnh huỳnh Tiểu Thúy cảm nhận được điều gì đó liền nhíu mày nói Là Là yêu thi dị trùng Yêu thi Trương Phong vừa nghe nàng nói đến như vậy Thì nội tâm không khỏi nhớ lại ma đầu bạch cốt yêu thi, đã bị mình chém giết tại âm huyệt thứ hai. Tiểu Thúy nghe hắn nói nhưng không đáp, chuyển chân nhanh đi về phía trước, huyễn hóa ra thành một con đại xà to lớn, án ngữ trước mặt họ. Tiểu Minh thấy một màn biến hình siêu khủng, thì khó không khỏi cả kinh, hai mắt nhìn đăm đăm vào thân thể của đại xà, thấp giọng hỏi Trương Phong. Ây à, này, ây à, những đường công kia đâu hết rồi? tiểu minh vừa dứt lời thì ăn chọn một quyền của trương phong sau đó liền quát khẽ Cũng chán sống đi à cái tên yêu dâu xanh cậu còn không xem hiện tại cậu đang đứng ở đâu nếu mà nàng chưa huyễn hóa hay thì khởi nói là không có tầm thường đâu huống chị bây giờ huyễn hóa ra để nàng nghe thấy là chết mẹ trách mắng tiểu minh một hồi trương phong liền rút ra song giản thủ thế sẽ sẵn sàng làm phép những tiếng bước chân ngày một đến gần nhưng khi còn cách đám người trương phong không xa thì lại im bặt sự tình phát sinh khiến cho trương phong nhíu mày hắn đưa mắt nhìn về phía tiểu thúy chỉ thấy chân thân của nàng vẫn bất động mắt rắn to vẫn nhìn về mương nước trầm trầm đang lúc mọi người căng thẳng đến cực điểm thì bất chợt âm thanh của tiểu thúy vang lên chúng tới rồi các ngươi tuyệt đối không được tiến lại gần mép nước Âm thanh vừa dứt, thì mặt nước ở bên dưới mương cũng dần dần nổi bọt trắng xóa. Tiểu thúy thấy vậy thì uốn éo thân người, lao thẳng xuống tạo thành một cơn sóng nước, vỗ mạnh vào vách của động huyệt. Cái quái gì? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Ây à, bây giờ chúng ta phải làm sao chứ? Tiểu Minh nhìn góc động huyệt phía trước chống hoắc, liền hỏi. Một hồi lâu, không thấy ai trả lời, Tiểu Minh quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nét mặt của Trương Phong và Lý Hồng rất ngưng trọng Bọn họ nhìn chằm chằm vào bóng tối Ở trước mặt Xuất hiện đi Huyết thêm thử Âm thanh của Trương Phong lạnh lẽo Bây giờ tiểu minh mới biết là tình hình phức tạp của Trương Phong Tại sao lại như vậy Không ngờ chỉ giao thủ một hồi Mà lại có thể nhận ra Lúc này âm thanh vang vọng <cười> Ngươi rốt cuộc vì sao Biết ta là huyết thiềm thư Từ trong bóng tối Thân ảnh của nam tử lúc nãy Bắt đầu bước ra ngoài ánh sáng xuất hiện Trương Phong bây giờ mới có cơ hội Nhìn kỹ gương mặt này Kẻ xếp thứ hai trong tam đại yêu thú Trong truyền thuyết Ta còn tưởng là huyết thiềm thư vang danh bốn bề, Anh Tuấn tiêu sái như thế nào Thì ra bộ dáng lại xấu xí đến như vậy, mặt bổng beo thân lưng mập gù. <cười> ta! Còn không mau trả lời câu hỏi." Người đàn ông nọ chính là huyết thiểm thử hóa nhân hình. Hắn bị Trương Phong chê bai nhan sắc thì tức giận, nhưng mối nghi hoặc về thân thế của kẻ mới chỉ giao phong có một chiêu mà có thể nhìn ra chân thân vẫn còn đó. Cho nên hắn chưa vội phát tác. Trương Phong liếc nhìn những xoáy nước ở dưới mương bên cạnh, đang ngày một dữ dội. Hắn biết, ở dưới trận, trận chiến của tiểu thúy với đám yêu thi đang rất quyết liệt. Trong lòng không khỏi lo lắng cho tiểu thúy. Lại nghĩ tới, huyết thiềm thừa kia vốn dĩ họ là nhà ếch nhái, là loài vật lưỡng cư, có thể lên bờ xuống nước tùy ý nếu như lúc này để hắn nhảy xuống mương nước cùng với đám tà vật bên dưới mà bao vây tiểu thúy thì hắn và lý hồng muốn trợ chiến cũng chẳng được lực bất tòng tâm nghĩ như vậy trương phong tỏ ra thần bí đăm chiêu một lát mới mở miệng đáp ta cũng không biết chương một trăm mười ba trận sát yêu nghe câu trả lời của trương phong huyết thiềm thử cho rằng là hắn đang che giấu điều gì nheo mắt gằn giọng Nếu như người không biết, vì sao ngươi đánh đã nhận ra? <cười> Chỉ sợ ta không nhẫn nại được nữa, mà lao xuống dưới cái tìm lão bà của ngươi hưởng lạc. Là... <cười> Điệu cười và ánh mắt dâm tà của huyết thiểm thư làm cho Trương Phong không khỏi khẩn trương. Hắn âm thầm mắng huyết thiểm thư này giảo hoạt, vừa nhìn đã có thể nhận ra âm mưu. Những lời vừa rồi hắn nói tuy mục đích tạo ra bộ dáng thần bí là có tính toán riêng. Thế nhưng việc hắn không biết huyết thiềm thử là thật Chẳng qua hắn được ẩn sư chỉ điểm Cho nên mới biết đến danh tiếng đó Nghĩ tới đây, đồng tử của Trương Phong đảo quanh Cố tìm biện pháp giữ chân huyết thiềm thử Hắn là kim thiềm Tu luyện trăm năm Hấp thu thiên địa linh khí mà thành hình Khi đã khai linh trí, Lại lựa chọn tà tu Đem ăn máu huyết của nhân loại để tu luyện. Đây chính là thứ ta được nghe nãy nãi kể lại. Đang lúc, Trương Phong còn chưa biết phải làm sao. Thì Tiểu Thúy từ dưới mương nước. Hiện tại đã huyễn hóa thành hình dáng nhân loại. Trên thân có vô số vết thương nhưng nét mặt vẫn không hề biến sắc. Hiện ra, những lời kia là nàng nói. Ba người Trương Phong thấy Tiểu Thúy trở lại thì không khỏi mừng rỡ. Cả ba lập tức đi đến bên Hỏi hai nàng tình huống ở bên giới. Tiểu Thúy nói qua loa một chút Quá trình chiến đấu Còn nói dưới đó đều là đám thi cốt hóa hình Bị yêu khí xâm nhập Mà hóa thành yêu thi Tuy có chút thực lực Nhưng số lượng không phải là đối thủ của nàng Tiểu Minh nghe nàng nói như vậy Thì gật gù Duy chỉ có Trương Phong và Lý Hồng Thì im im lặng Đưa mắt quan sát những vết thương trên người của Tiểu Thúy Cả hai đều biết Trận chiến bên dưới là hung hiểm đến vạn phần. À, nhanh như vậy mà nàng đã tiến lên rồi. Ta quả thực là đánh giá thấp một tên yêu. Thì ra nàng đã sớm nhận ra ta cho nên nói cho tên tiểu tử kia. I know, âm tử. Nếu như đã biết đến đại danh đỉnh đỉnh của ta, nàng còn không mau quy thuận trở thành động phủ phu nhân... Quyết thêm thử đứng ở một bên, nghe hết những lời vừa rồi của Tiểu Thúy, thầm đoán ra sự việc. Kế đó, dùng những lời nói không mấy khiêm tốn, ý đồ dụ hoặc Tiểu Thúy. Tiểu Thúy không để tâm đến những lời ngông cuồng tự mãn, chỉ lạnh lùng. Kẻ nhận ra ngươi là hắn. Nếu như hắn không nói, ta cũng không thể biết ngươi là ai. Còn chuyện cũ của ngươi là ta nghe nãy nãy nói lại. Thế gọi là đại danh đỉnh đỉnh của ngươi, chỉ sợ rằng trẻ nết 3 tuổi cũng phỉ nhổ vào. Cái gì Dường như những lời vừa rồi của Tiểu Thúy Giống như dao Chém vào sự tự tôn của huyết thiềm thừ Hắn không khỏi tức giận Đôi mắt lộ hung quang Chỉ trực chờ bạo phát Ê con cóc nhỏ Hiện tại không phải lúc rông dài Bây giờ chúng ta có bốn nữa. Trương Phong nói đoạn liếc về phía Tiểu Minh một cái Vội vàng sửa lời À, à không là ba Nhưng mà ngươi chỉ có một Muốn đánh nữa hay không tiểu minh nghe trương phong nói vậy thì tức giận la lối đòi bình đẳng lý hồng phải tốn tai của hắn lôi lại huyết thiểm thử nghe trương phong nói không những không tỏ ra lo lắng mà lại còn dưng dưng tự đắc người quên nơi này là đâu sao lại cho rằng ta chỉ có thi cốt của đám hòa thượng thối cái hậu thuẫn sao dứt lời huyết thiểm thử cười lên dữ tợn vận sức hóa hình Chỉ thấy thân thể của hắn sinh ra biến hóa Các thớ cơ trên cơ thể vặn vẹo Không ngừng phóng đại Chẳng mấy chốc Cơ thể nhỏ bé của hắn đã biến thành một quái vật to lớn Hình thù như con ếch Nhưng lại chỉ có ba chân Đây còn chưa phải là hình dáng đáng sợ nhất Cẩn thận Đám dòng dọc trên thân Ở bên kia Âm thanh trong thần thức của Trương Phong Bắt đầu nhắc nhở Đám nòng nọc đó mà xâm nhập cơ thể Thì thần minh cũng không cứu nổi đâu. Năm đó, hắn mất đi một lồng hồn phách, Mới thoát khỏi phong ấn mấy trăm năm. Vậy mà chúng ta phải hy sinh rất nhiều người mới tiêu diệt được hắn. Còn hết sức cẩn thận. Âm thanh của ẩn sư vang lên trong thần thức của Trương Phong, Khiến cho hắn không khỏi khiếp sợ. Mặc dù hắn nghe được câu hiểu câu không, Cũng không biết ẩn sư trong thần thức của bản thân, Đang nhắc đến cố sự nào nhưng nếu như huyết thiềm thử kia đã vang danh thiên cổ là kẻ đứng thứ hai trong tam đại yêu vương thì chắc chắn thực lực phải cao gấp mấy lần lưỡng xà nhất thể ở hình dáng hiện tại huyết thiềm thử đã vô cùng kinh khủng rồi liệu cái gọi là hình thái chân chính của hắn sẽ còn kinh tởm đến đâu trương phòng cũng không dám nghĩ tiếp chỉ đành đánh đến đâu hay đến đó tiểu minh luyện pháp dược đi loại khắc chê yêu quái đâu Trương Phong nhớ lại lời dặn của ẩn sư Có nhắc nhở Phải cẩn thận đám nồng nọc Ở trên thân của huyết thiềm thử liền quay sang Tiểu Minh mà nhắc Tiểu Minh mặc dù vừa nãy Còn bị Trương Phong vứt bỏ không tính đến, Nhưng trong tình huống hiện tại Hắn cũng không có thời gian mà giận dỗi Nghe Trương Phong phân phó liền lập tức lấy ra pháp dược Bắt đầu điều phối Đây là địa bàn của ta các người xong vào đồng nghĩa với tự đi tìm chết <cười> thối lắm ngon thì đến đây trương phong ra dấu phất tay kế đó nhún người chân đạp tinh tú bộ pháp tiến lên xong giản trong tay múa tít tạo ra hai điểm ánh sáng màu xanh lam sen nhắm thẳng vào thân hình to lớn của huyết thiềm thử lý hồng im lặng không đáp nhìn trương phong tiến lên thì cũng bám sát hỗ trợ hai âm thanh trầm thấp Song giản của Trương Phong và trào thổ của Lý Hồng Bị hai chân trước của huyết thiềm thử đỡ lấy Hai cỗ yêu khí cường đại tụ lại Chấn bạo phát Hất văng cả hai lui về đằng sau Tiểu thúy vừa rồi Quần ẩn ẩu với đám yêu thi Ở dưới mương nước Đã có chút mệt mỏi Nhưng hiện tại nhìn thấy hai người Lý Hồng, Trương Phong Bị đánh văng lại Cũng vội vã hóa ra chân thân Dùng thân thể to lớn của mình đón đỡ hai người bọn họ Mẹ nói chứ Yêu lực thật khủng bố chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn cả lão thái bà quy nương đó trương phong được tiểu thúy đỡ dậy lên quay đầu nhìn nàng trong tay nắm xong giản đang run lên khe khẽ tiểu thúy trong hình hài đại xà hừ lạnh người thật biết nói đùa hắn đường đường là một trong tam đại yêu vương tu vi đã sớm nghịch thiên nãi nãi của ta tuy cũng là yêu vương nhưng yêu vương cũng có chia ra nhiều cấp bậc khác nhau Vậy tu vi cũng chia ra giống loài sao? Tiểu thúy liếc mắt cảnh giác Nhìn huyết thiềm thử Rồi nhỏ giọng giải thích Từng giống loài trong thiên địa đều có căn cơ Ngộ tính khác nhau Loài người được coi là ngộ tính cao nhất Bao nhiêu năm qua vẫn luôn án ngữ vị trí độc tôn Trong cấp bậc tu luyện Thế ra là như vậy à, Nhờ cô mà ta được mở mang thêm kiến thức đó Trương Phong cười cười Mượn nhờ song giản Dùng sức đứng dậy Vừa rồi ngạnh kháng một kích, hắn biết được lực lượng của yêu vương huyết thiền thử trước mặt Tuyệt nhiên không phải chỉ như trong đồn đại Huyết thiền thử này thậm chí còn mạnh hơn cả bạch cốt yêu thi Ngạnh kháng với hắn thì không phải là cách e rằng phải dùng đến trận pháp Một lát nữa bảo hai người chú ý thu hút hắn Còn Trương Phong sẽ đem sát trận trong âm dương mật tịch vây khốn Từ từ thiêu đốt nguyên khí trên người của hắn Sau một hồi tính toán, Trương Phong đem kế hoạch của mình nói ra Thời gian qua hắn luôn dụng tâm nghiên cứu mật tịch Rất nhiều các loại trận pháp vi diệu trong mật tịch đã được lĩnh hội Trong số đó, có một trận gọi là trận sát yêu Trận này chuyên dùng để vây khốn yêu quái Đem tinh diệu của nó Tùy thuộc vào cấp bậc của yêu quái bị vây khốn trong trận pháp Mà sinh ra biến hóa Yêu quái càng mạnh thì trận pháp lại càng cường đại Còn nếu như gặp phải đám tiểu yêu thì trận pháp này không khác nào trò trẻ con, con nhìn vô hại. Hai người Lý Hồng nghe thấy kế hoạch của Trương Phong thì lập tức đồng ý, chỉ có Tiểu Thúy là do dự. Thường dường như nàng có một chút nghi hoặc thực lực của Trương Phong. Chúng ta lên, vây khốn hắn, Hãy tin ở chàng. Lý Hồng nhìn ra sự do dự của Tiểu Thúy, vội lên tiếng thúc giục. Tiểu Thúy nhìn Lý Hồng, Hèn lưỡi, thành mãng, khẽ phì phì uốn lượn, lao đi. Trận chiến kịch liệt bây giờ mới thật sự bắt đầu. Ngay khi ba người trương phong đang khổ chiến với huyết thiền thừa, thì ở châu Hưng Thành, sự tình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Ở phía Tây Thành, ánh lửa bập bùng, tiếng binh khí vang lên chát chúa, hòa cùng với tiếng oán than gào khóc, thấu lên tận trời. Đại nhân, đại nhân! Mẹ ta có tội gì Xin các người tha cho bà hai đại nhân Ở trên mặt đất Có một nam tử trung liên Đang lăn lộn dưới đất Mặc cho bị hai tên lính lệ thành châu hưng Ghi chặt vẫn cứ thảm thiết Hướng một đám lính lệ khác mà gào thét van xin Chúng ta chỉ phục mệnh hành sự Người nếu như còn ngăn cản Thì đừng trách chúng ta động thủ Một viên tướng thân hình vạm vỡ chỉ thẳng vào mặt trung liên kia mà mắng Cây đó loại say người tiến về phám đám lính lệ Người nhìn xem Mụ có còn là mẹ ngươi hay không Dứt lời Hắn vùng rào chém ngang đầu quái nhân Đang vùng vẫy Dưới sự đè ép của năm sáu người lính Không Mẹ ta Trung nên kia gào lên thảm thiết Cách đó không xa Những tiếng kêu khóc đến tê tâm liệt phế Cũng vang lên Rất nhiều người chịu không nổi Sự mê mỏi Của yêu khí quấn thân Vô thức chợp mắt Cuối cùng đành để cho yêu khí xâm nhập ngũ tạng, Tất cả đều hóa yêu, gào thét, điên loạn, dẫn đến kết cục bi thảm như vậy. Phó tướng đại nhân, không xong rồi. Ở trong phía đông thành cũng xuất hiện quái nhân. Chúng còn đang không ngừng tấn công dân thường. Hiện tại, tỷ chức đã sai người chấn nhiếp, nhưng số lượng của chúng quá đông đảo nhất thời không thể khống chế. Xin trịnh phó tướng, phái binh cứu viện. Ở trong đám hỗn loạn, một binh lính, Trên thân dính đầy máu tươi, hấp tấp quay lại hướng của kẻ được gọi là trịnh phó tướng bái lạy. Trịnh phó tướng nọ là trịnh lập, em họ của trịnh du, kẻ mới bị thái tông chém bay đầu. Tuy là anh em nhưng lại là thân tín dưới chướng của trịnh du. Nhưng trịnh lập là người anh dũng trên chiến trường, tính tình hài hòa dân dã. Cho nên khi nghe binh sĩ kia cấp báo tình huống hung hiệp, trịnh lập lập tức không chút suy nghĩ, mau chóng phái người đến phủ của trịnh du. Bảo vệ hoàng thượng. Sau đó đem binh mã của Châu Hưng Thành Tiến về phía đông Chém giết yêu quái Tiếng vó ngựa rồn rập Tiếng dân chúng khóc than đã sớm chuyển đến tai của Thái Tông Hiện tại người trong lòng Cũng đang nóng như lửa đốt Đang mong ngóng tin tức của thủ hạ đưa về Hoàng thượng ông ấy kia có rất nhiều lão bách tính Như đang phát điên Cào xé tắn cấu lẫn nhau Tình thế vô cùng hỗn loạn Có chuyện như vậy sao Để ta xem thử Thái Tông vốn dĩ là người hiền đức Tuy còn ít tuổi, nhưng đã biết yêu dân như con. Bởi vậy, ở giai đoạn trị vì của người, Đại Việt mới có những bước nhảy vọt về kinh tế, chính trị, giáo dục. Vừa nghe thấy những lời bẩm báo của thủ hạ thì Thái Tông đã sớm không thể ngồi yên. Muốn đi ra ngoài kia vì con dân của Đại Việt mà san sẻ đau thương. Hoàng thượng, người long thể ngàn vàng tuyệt đối không thể. Ngay lúc Thái Tông đang định bước lên thì bọn thủ hạ thân tín đã quỳ gối, ôm chân. Hết lời can ngăn Mặc cho đám thủ hạ Đang liều mình khuyên nhủ Thái Tông vẫn nhất quyết phải bước ra Tuyến đầu để xem tình huống Chủ nhân Chủ nhân chủ nhân của chúng ta tới rồi Người đâu Ở bên ngoài cửa lớn của trịnh phủ Âm thanh của hai đứa trẻ một trai một gái Truyền đến Làm cho Thái Tông phải dừng chân quan sát Các người là ai Đêm hôm xong vào trịnh phủ làm gì Thủ hạ của Thái Tông thấy đang đêm hôm mà lại có hai đứa trẻ tiến vào. Hơn nữa, ở bên ngoài hiện đang rất loạn, cho nên không khỏi cảnh giác mà rút kiếm ngăn cản. Thái Tông thấy thân tín của mình làm mọi việc, thì khẽ quát lên một tiếng. Chỉ là hai đứa trẻ. Các người khẩn trương cái gì? Nói đoạn, tiến lên mấy bước, hướng hai đứa trẻ hỏi. Đêm hôm khuya khuất, các người luôn miệng gọi chủ nhân. Phải chăng là hắn ở đây? Hai đứa bé nghe Thái Tông thì dừng gọi. Đứa bé trai đáp. Ta cảm nhận được khí tức của chủ nhân ở đây Cho nên dẫn tiểu muội đến tìm Người đâu rồi? Người không nói chủ nhân của ngươi là ai Ta làm sao biết mà chỉ cho ngươi được Thái Tông nộ lét tươi cười Định đưa tay xoa đầu đứa bé trai Thì đứa bé rụt ra đằng sau tránh né Vị đại ca xin cẩn trọng Ta không muốn làm người bị thương Cái gì? Đám lính thân tín đằng sau lưng Thái Tông Nghe đứa bé trai nói thì phì cười Thái Tông cũng bị sự hồn nhiên của đứa bé làm cho ngây ngẩn, một hồi lâu sau mới cười nói Được rồi, ta không chạm vào ngươi nữa, nhưng rốt cuộc chủ nhân của ngươi là ai? Ta, ta không biết tên người, chỉ biết là một đạo sĩ. À, cũng không hẳn là một đạo sĩ đâu. Lời của đứa bé trai có chút lúng túng, nhưng Thái Tông nghe liền đoán ra được Chủ nhân mà hai đứa bé này đang tìm là Trương Phong bởi ở đây xác định cũng chỉ có hắn là đạo sĩ nghĩ ngợi một lát thái tông lên tiếng chủ nhân nhà các ngươi ta biết nhưng hiện tại hắn đang đi có việc ta cũng rất muốn đưa các ngươi đi tìm hắn nhưng ở trong thành đang có chuyện lớn xin thứ lỗi ta có tâm mà không giúp được đứa bé gái nãy giờ không lên tiếng khi nghe thái tông nói trong thành đang có việc liền hiếu kỳ ý của đại ca ca là đám quái nhân ngoài kia sao Ở trên đường đến đây có vài kẻ định tấn công huynh mỗi ta Đều bị chúng ta chết chết đó Cái gì? bằng bảo các người sao? Thân tín của Thái Tông nãy giờ còn cười đùa hai đứa nhỏ Nghe thấy những lời này thì không khỏi giật mình Nghi hoặc Các người thật sự đã giết chúng Đứa bé trai gật đầu Chúng ta là chính tu Gặp tà tu thì át phải giết Tuy những quái nhân kia Không phải là tự tu tà nhưng trên thân ẩn chứa yêu khí hắc ám, khẳng định nếu như để lâu sẽ theo con đường tà tu hại người, chúng ta chỉ là tiện tay giết đi thôi, các người không cần phải khách khí. Sự việc to lớn như thế, nhưng qua miệng của đứa bé trai lại cảm giác nhẹ như lông hồng, điều này làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi há mồm trợn mắt. Thái tổng sau một chút ngây ngốc, vội nói: "Nếu như các người đã quen tiểu tử Trương Phong kia, Thì nhất định cũng phải có chút lợi hại Chỉ bằng giúp ta thu phục những quái nhân Ta sẽ đem các ngươi đi tìm hắn Trương Phong Y Tên của chủ nhân thật là Trương Phong Tiểu Chu Ca Ca Cuối cùng mọi cũng biết được tên của chủ nhân nó. Đứa bé gái mà Thái Tông nhắc đến Trương Phong thể hế hừng nắm tay anh trai nó gieo họ Thì ra hai đứa bé chính là Hai con nhiếm tinh ngày đó Trương Phong thu nhận ở Sơn Thôn Có lẽ lão bá kia đã tận dương thọ Cho nên hai đứa bé mới lên đường đến đây Tiểu Chu so với Tiểu Ngọc Thì lớn hơn một chút Sự hiểu biết cũng vì vậy mà nhanh nhạy hơn Vừa nãy nghe ra trong lời của Thái Tông Có mấy phần lo lắng và gấp gáp liền lên tiếng Vị đại ca ca này Chủ nhân của ta có phải là gặp chuyện vì đám quái nhân kia bà đi rồi thái tông suy nghĩ một lát liền gật đầu hiện tại trương phong không có ở đây mà những chuyện ma quái ngoài kia hắn biết sức của binh lính chưa chắc đã xử lý triệt để được may nhờ trời cao phù hộ đem hai đứa bé này tới đây hắn tuyệt đối phải giữ chúng lại để xử lý đám quái nhân nghĩ tới đây thái tông nhăn mày nói đúng là như vậy chủ nhân của các ngươi đang đi tìm kẻ đầu sò gây ra việc này để trị tội nếu như các ngươi đã là người của hắn thì cũng nên xuất một phần sức lực giúp hắn giải quyết đám quái nhân tép diêu này chứ tất nhiên chúng ta là yêu bọc dĩ nhiên sẽ vì người mà bán mạng đại ca ca người yên tâm ăn no ngủ kỹ chúng ta đi rồi về ngay cái lý cái tình trong câu nói này của thái tông đã thành phong công thuyết phục tiểu châu và tiểu ngọc xuất chiến thế nhưng hai chữ yêu bọc từ miệng của tiểu ngọc phát ra không chỉ cho có thái tông mà cả đám thủ hạ đằng sau cũng không khỏi lạnh. Thầm cảm ơn trời đất, khi nãy bọn họ đã không dại dột động thổ với chúng. Tiểu Chu và Tiểu Ngọc sau khi giận dò Thái Tông ở yên một chỗ, thì nắm tay nhau chạy ra ngoài cửa, chẳng mấy chốc đã biến mất dạng. Nhất thời, tiếng gào thét ở bên ngoài nghe lại càng thêm thảm thiết. Chỉ là những tiếng gào thét này nghe có vẻ đã lạ hơn, đáng sợ hơn nhiều. Chương 15 Thiên lôi cầu Ở trong động huyệt của huyết thiềm thừ, trận chiến đã đến hồi hung hiểm. Yêu huyết và quỷ huyết đã sớm vương vãi trên đất. Hai màu máu một xanh một đen thấm nhuộm y phục của Lý Hồng và Tiểu Thúy. Tiểu Thúy sau một hồi chiến đấu, sức lực đã không còn đủ để huyễn hóa chân thân. Hai nàng giờ đây chỉ còn cách liều chết kéo dài thời gian để Trương Phong hình thành lên sát yêu trận. Ây mẹ nói trước Tiểu Phong à mau mau bọn họ sắp không chịu nổi nữa rồi. Tiểu Minh được Trương Phong giao nhiệm vụ pha chế pháp dược. Hiện tại, tay chân nhanh nhẹn, bốc thuốc, pha chế. Nhưng ánh mắt vẫn cứ dõi theo diễn biến của trận chiến. Nhìn thấy hai người Lý Hồng và Tiểu Thúy, thân mang trọng thương, Tiểu Minh bấy giờ mới hướng bên Tiểu Phong mà kêu. Trương Phong đã hoàn thành bước cuối cùng sát yêu trận. Hắn biết, chính giữa trận Pháp, hai đại mỹ nhân đang lâm vào hung hiểm. Vì dù sao, yêu vương trong truyền thuyết cũng không phải là dám chó hắn trong lòng nóng như lửa đốt nhưng sát yêu trận không phải tự nhiên mà hình thành trương gia xếp vào trong thập nhất đại trận bởi vì nó có chỗ tinh diệu riêng nếu như chỉ một chút sơ sẩy trận không phát huy được hết sức mạnh đồng nghĩa với việc cả bốn người bọn họ sẽ có thể tát thân tại đây ở trên mặt đất bây giờ đã phủ đầy tiền đồng linh thạch và cỏ ngũ sắc trương phong thẹn đeo quy điển xong giản ra sau lưng lấy ra chu tả kiếm cắm ngay trước mặt hai tay đang múa may đổi ấn kết liên tục miệng không ngừng niệm động chú ngữ thôi thúc sức mạnh ẩn chứa ở trong linh thạch lan tỏa sát yêu trừ lệnh thiên lôi chú chu tà xuất vỏ triệu thần minh thỉnh trương phong vừa quát lên một tiếng liền vung tay ném ra bốn lá lôi phù án ở bốn hướng đông tây nam bắc không ngừng xoay tròn nhả ra linh lực quện vào Linh lực của Linh Thạch Ngũ Sắc Hình thành một lớp màng trắng Nhìn qua trông giống như là một tấm lưới điện lớn Đang từ từ bao vây huyết thiểm thử Lý Hồng và Tiểu Thúy lại Hai người mau rút khỏi trận Sắp hình thành rồi Ngay khi hoàn thành chú ngữ Mắt thấy lớp màng kết giới lan tỏa Sắp sửa đem tất cả vây kín Trương Phong vội vàng hét lớn một tiếng Cảnh cáo Lý Hồng và Tiểu Thúy Lý Hồng đã chiến đấu bên cạnh Trương Phong nhiều lần Cho nên phản ứng rất nhanh Ngay khi Trương Phong vừa dứt lời Nàng chuyển thân né tránh Lưỡi của huyết thiềm thử quét tới Thuận thế, lao nhanh ra ngoài Riêng phần Tiểu Thúy Vì là lần đầu tiên cùng chiến đấu Cho nên đã bản tính từ trước Nhưng phản ứng có hơi chậm một chút Thân thể vừa động Đã bị huyết thiềm thử phát giác Cái lưỡi dài nhơ nhớp Lập tức đánh hụt Lý Hồng, liền cong cong lại chặn đường của Tiểu Thúy, đem nàng quấn chặt, không ngừng rằng co. Ở bên ngoài, Trương Phong và Lý Hồng nhìn thấy một màn này thì không khỏi cả kinh. Nhưng hiện tại, kết giới đã đóng lại. Nếu như mà tự ý tiến vào, sợ rằng sẽ làm hỏng đi toàn bộ trận pháp. Mỹ Nhàn, nàng cứ như vậy mà đi sao? Thật là ngu ngốc. Yêu tộc của chúng ta lại sao có thể ở cùng con người? Nàng đem lòng tin đặt vào tên tiểu tử kia sao Hắn bất quá cũng chỉ là một thượng sư nhỏ bé Làm sao đủ bản lĩnh vây khốn được ta chứ <cười> Ta không phải là tin hắn Mà là tin Gia Gia Nếu như Gia Gia của ta đã thu hắn làm đồ đệ Át hắn phải có chỗ kiệt xuất hơn người Tiểu thúy dồn nén tô vi Cố gắng huyễn hóa ra chân thân một lần nữa Gắng gượng dùng thân thể to lớn của mình Quấn chặt lấy huyết thiểm thử, Cái đó quay đầu nhìn về phía Trương Phong Nói như ra lệnh Tiểu tử Còn không mau khởi động trận pháp Đừng có lo cho ta Không lo cho cô Ông trời ơi tại sao ta lại vào tình huống này Trương Phong trong lòng than thở Sự tình trước mắt vượt qua sự tính Hắn mặc dù chưa dùng đến sát yêu trận bao giờ Nhưng nếu như trận pháp này Đã được tổ tiên ghi chép Ở trong mật tịch lại là trận pháp chuyên môn áp chế yêu tộc, thì chắc hẳn là sức công kích đối với yêu vương huyết thiểm kia là có. Chỉ là hiện tại phía trong trận pháp không chỉ có huyết thiểm thử mà có cả tiểu Thúy, một tiên yêu cấp bậc cũng đang mắc kẹt. Sau một hồi đánh Trương Phong vẫn chưa thể đem linh lực ở trên trận pháp khởi động, hắn thật sự rất lo cho tiểu Thúy. "Này, ngươi còn ngay ra đó làm gì? Nếu không" Ở đây cầm chân hắn Người nghĩ trận pháp nhỏ bé của ngươi có thời gian tụ lực sao Lồi quang đại thịnh rồi Ra tay đi Những lời của tiểu thúy như cảnh tỉnh Trương Phong Thì ra vừa rồi nàng không phải là không thể chạy Mà là nàng cố ý chậm lại một nhịp Thu hút sự chú ý của huyết thiềm thừa Để cho hắn từ bỏ bám đuổi Lý Hồng Còn bản thân thì lưu lại Dùng thân thể to lớn của đại xà Để định trụ hắn Phải Ra tay đi <cười> Ta muốn xem Người chết sẽ là ai Tối đi Tối đi mau lên Huyết thiềm thư ngửa cổ cười lớn Toàn thân phình ra Khiến cho các mụn bọc trên thân vỡ nát Lớp da sần sùi nhơ nhớp dịch thể Bám đầy trên thân của tiểu thúy Chỉ thấy sắc mặt của tiểu thúy tái nhợt Hiện tại nói chuyện cũng không nổi Chỉ có thể tập trung Chống chế yêu lực Gắn gượng định trụ của huyết thiềm thư Trương Phong, mau ra tay. Lý Hồng cảm nhận được tiểu thúy sắp không chịu nổi nữa, vội vàng kêu lên. Trương Phong do dự một hồi, cuối cùng cũng vung tay. Từng đạo lôi điện xẹt qua trong đêm như muốn đàn sen lại với nhau, ké sát nát toàn bộ da thịt của tất thầy sinh linh. Một chút thuật pháp, nhỏ nhỏ. Huyết thềm thừ cười lên ngạo nghễ, dường như những công kích của lôi điện xẹt qua không khiến cho hắn thương tổn gì từ trên thân cây hắn nhảy xuống dịch nhầy bắt đầu sôi lên ủng ục trong phút chốc hóa thành yêu khí bao lại thân thể to lớn của hắn đồng thời cũng trùm luôn cả tiểu thúy tiểu thúy nét mặt vặn vẹo nhưng vẫn nghiến răng siết chặt huyết thiềm thừ còn mẹ nhà ngươi là hắn ép ta thúy nhi xin lỗi trương phong nghiến răng hét lên kế đóng liền kết ấn đan sen Miệng niệm chú ngữ, triệu hồi bốn đạo lôi quang nãy giờ đã ngưng tụ ở Đông, Tây, Nam, Bắc, điều khiển chúng hội tụ lại một chỗ, ý đồ tung ra một kích mạnh nhất của sát yêu trận. Lực lượng khủng bố của lôi cầu làm cho nụ cười ngạo nghễ của huyết thiềm thử có phần sững lại, đưa mắt cơ hồ tập trung quan sát lôi cầu kia thật kỹ. Bất chợt kêu lên, là thiên lôi cầu, sao ngươi biết đó. đó? Là tổ tiên ta lưu lại đó. Ta nào biết được bọn học từ đâu? Còn mẹ nhà ngươi Gớm ghét ta phải lột ra ngươi Trương Phong tức giận mắng, Cái đó bận sức đẩy ra một ấn Điều động lôi cầu đánh tới Huyết thềm thử tuy có chút cả kinh Nhưng cũng mau chóng khôi phục Mặc cho lôi cầu đang từ từ tiến đến Vẫn cứ quắc mắt nhìn Trương Phong Ta không biết ngươi rốt cuộc có lai lịch như thế nào Nhưng chỉ bằng thực lực của một thượng sư Thì cho dù có cả thiên lôi cầu trong tay cũng không, không hề mảy may làm thương tổn được ta. đây, đây là con chưa nói đến. huyết thiểm thử nói đoạn liền dùng sức rung lắc. tiểu thúy nãy giờ đã sớm bị khí huyết bóp nghẹt hiện ra nhân hình, bây giờ đã trở nên suy yếu vô cùng. sau vài cái rung lắc, huyết thiểm thử toàn thân nặng nhọc rơi xuống. ở trên cổ của tiểu thúy bị huyết thiểm thử tóm lấy đưa ra phía trước mà chặn lại lôi cầu. Mẹ nó chứ, thằng khôn kiếp này. Trương Phong kêu lên, trăm tính vạn tính cũng không ngờ tới điều này. Trong lúc cấp bách cũng không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng đứng dậy, rút ra chu tà kiếm. Chân đạp tinh tú bộ pháp, lao qua kết giới, nhắm thẳng tân thể của Tiểu Thúy. Tiểu Phong! Trương Phong! Cả Lý Hồng và Tiểu Minh nhìn thấy một màn này, thì toàn thân chấn động. Cảnh tượng những tia lôi điện, đùng đùng lướt qua da thịt của Trương Phong. Làm cho cả hai kinh hãi không thôi Người Người đừng qua đây Mặc kệ ta Tiểu thúy thân thể vô cùng hư nhược Nằm trong tay của huyết thiềm thử Yếu ớt nói vọng qua Trương Phong mặc dù đang cắn răng chịu đựng Sự thống khổ của lôi điện Thế nhưng miệng vẫn miễn cưỡng Nở một nụ cười khổ Mặc kệ cái rắm chó đâu Cô mà có mệnh hệ gì Thì lão thấy bà quy nương Cùng với lão biến thái Trần Toàn sẽ tha cho ta sao? Còn mẹ nói chứ số của ông đây thật khổ mà. Nói tới đây toàn thân của Trương Phong lại rôn lên bước từng bước đi qua chấn vỡ lớp mảng kết giới mặc kệ cho lôi điện còn đang bùa vây không ngừng lướt qua thân thể. Trương 16 Tử Chiến Trương Phong tuy miệng nói ra lý do kia là hoàn toàn thiết phục nhưng sâu trong nội tâm của hắn thực sự không muốn đồng bạn của mình vì giúp mình mà bỏ mạng. Bởi vậy Mặc cho biết trước là hung hiểm vạn phần Nhưng vẫn cứ anh dũng tiến lên Nhân loại ngu gốc Ngươi nghĩ ngươi có thể làm được gì Thiên đôi cầu một khí đẩy đi Là không thu vào được Hừm, Một thượng sư như ngươi Không lẽ muốn tự thân lĩnh chọn một kích này sao Là các người chê cái mạng sống phải kham huyết hiểm thử đôi mắt dương dương tự đắc Nhìn Trương Phong buông lời trêu chọc Tuy hắn thân là yêu vương, có tu vi nghịch thiên, nhưng vừa rồi ác chiến với một cường giả cấp bậc tiên yêu và một dạ quỷ tu vi cao thâm, thân thể cũng có chút tổn thương. Sức lực cũng vì vậy mà giảm đi phân nửa. Hiện tại, sát trợ, uy lực hùng hậu đã ngưng tụ được ra thiên lôi cầu. Dùng sức chấn nhiếp, nhất thời, cũng khiến hắn chôn chân tại chỗ. Miễn cưỡng dùng đến hạ sách, đem tiểu thúy đưa ra làm con tốt thí. Nếu như là ngày thường Có lẽ hắn đã trực tiếp ra tay giết chết Trương Phong Trương Phong sau khi nghe những lời kia của huyết thiềm thử Thì nhíu mày không nói Hắn hiện tại đang dùng hết sức Chống đỡ uy áp của sát yêu trận Tuy hắn là nhân loại Không phải là tà vật Nhưng sát yêu trận này hình thành Thì dù là giống loài gì đi chăng nữa Ở trong phạm vi của trận pháp Sẽ đều bị tổn thương Chỉ là cấp độ nặng hay là nhẹ Trương Phong Người cút ra ngoài cho ta Tiểu Thúy hai mắt đỏ mọng Những giọt lệ nóng lăn dài trên gò má Nàng vốn không nghĩ tới Trương Phong lại tiến vào trận để cứu mình Quả thật lúc này Nàng nên trách hắn ngu ngốc Hay là khen hắn dũng cảm Huỳnh đệ, Cố lên, đừng có làm tôi thất vọng đâu Ở bên ngoài trận pháp Tiểu Minh khua tay múa chân cổ vũ Hắn biết hiện tại cả hắn Và Lý Hồng cũng không thể xâm nhập vào trận pháp Giúp Trương Phong Bởi vì hắn thì quá yếu Mà Lý Hồng thì lại là quỷ, tiến vào trận là nắm chắc cái chết trong tay. Lý Hồng thì không như Tiểu Minh, nàng không la ó om sòm chỉ đứng đó lặng lặng nhìn bóng lưng của tình lang, đang dần dần tiến về phía Tiểu Thúy. Luồng cảm xúc khó tả xuất hiện trong tâm thức, một là lo lắng cho an nguy của Tiểu Thúy và hắn, hai là trong lòng cũng nhén lên, nhén lên sự ghen tuông của đàn bà. Trở lại với tình huống ở bên trong sát yêu trận. Hiện tại, Trương Phong chỉ còn cách Tiểu Thúy chưa đầy 2 mét. Thế nhưng càng đi sâu vào, thì pháp lực của lôi điện càng cường hãn. Trương Phong buộc phải bộc lộ ra toàn bộ cương khí để hộ thân. Không bị những đạo lôi điện kia xé nát, hắn dừng lại ở trước mặt của huyết thiềm thừ và Tiểu Thúy, khẽ hít lên một hơi, mở miệng, nói với huyết thiềm thừ. này, này, này, này, này, này. này. Còn cóc ghẻ nhà ngươi, có giỏi thì ngươi thả nàng ra, ta và ngươi đánh 500 trận. Khuyết thềm thử nghe được như nghe chuyện cười, cái miệng như chậu máu, há to lên mà cười sằng sặc. <cười> <cười> Dựa vào ngươi sao? Tiếng cười vừa dứt, khuyết thềm thử đổi lại là bộ mặt giận dữ mà gầm lên. Nếu như là vừa nãy, ngươi nói ra lời này, thì bây giờ ngươi đã không còn trên dương thế. Sau khi nàng chết Trận pháp bị phá bỏ Người ừ. tiếp theo sẽ là ngươi Là ta sao Trương Phong giả bộ như không nghe liền hỏi lại Huyết thêm thử biết hắn đang cố tình câu giờ Chờ cho trên lôi cầu tiến lại gần Cho nên vẫn thành thật nói Là ngươi Tên pháp sư nhạc nhẹm Lời của hắn còn chưa dứt Chỉ thấy khóe miệng của Trương Phong cong lên Kế đóng Toàn thân hắn vận lực Nhún người lên một bước dài Chu tà kiếm trong tay Hướng thẳng thiên lôi cầu mà đánh tới Người, người điệt rồi sao Không được Hành động chớp nhoáng có phần ngu ngốc của Trương Phong Khiến cho tiểu thúy sợ hãi hét lên Ở bên ngoài Lý Hồng cũng toan lao tới Nhưng tất cả đã quá muộn Mũi của chu tà kiếm sắc nhọn đã cắm ngập vào khối huyết cầu Từng đạo lô luyện vằn vện chạy trên thân kiếm, bỏ lên cánh tay, rồi phủ kín lên thân thể của Trương Phong. Sự đau đớn thống khổ, xâm chiếm thần thức, làm cho thân thể của hắn vặn vẹo. Thiên lôi cầu sau khi xâm nhập vào trong cơ thể của Trương Phong, thì lớp màng kết giới của sát yêu trận cũng từ từ co rút lại. Lý Hồng thấy vậy thì vội vàng vọt qua ý đồ nâng đỡ thay hắn. Thế nhưng ngay lúc ấy, một cơn sóng linh lực từ cơ thể của Trương Phong bạo phát, Đem Lý Hồng và Tiểu Minh hất văng ra Huyết Thiền Thừ tuy tu vi cao thâm Nhưng cũng bị, bị nguồn linh lực này Đánh lui cho mấy bước Hai chân đang gắt gao nắm chặt lấy Tiểu Thúy Cũng buông lỏng Trong cơn mê man, Trương Phong cũng nhận ra điều đó Vội vã đè ép nhộn nhạo khí tức Miễn cưỡng vận khí Nào ngờ khí huyết vừa được điều động Toàn thân của Trương Phong cảm thấy đau đớn Hắn cắn răng, bỏ qua sự đau đớn Huy kiếm, nhắm đôi chân của Huyết Thiền Thừ mà chém một đạo kiếm khí mang theo lôi điện bắn ra đánh thẳng vào đôi chân gớm ghiếc của huyết thiềm thử khiến cho hắn đau đớn buông tay nhanh như cắt trương phong lao lên nắm lấy cổ tay của nàng kéo mạnh về phía mình tiểu thúy lúc này toàn thân đã hư nhược đến độ đứng còn chẳng vững dưới lực kéo rất mạnh của trương phong toàn bộ thân thể mảnh mai của nàng thoáng chốc đã nằm gọn trong ngực của hắn ánh mắt yếu ớt mang theo cảm xúc phức tạp của tiểu thúy Ngước nhìn Trương Phong, bộ mặt vốn lãnh đạo từ khi quen biết, bỗng nhiên lé lên tia cười. Tất cả những diễn biến sâu sắc ấy, Trương Phong nào để ý, hắn nhanh chóng đưa Tiểu Thúy ra sau lưng. Lại một lần nữa, bắt quyết, bổ mạnh về phế huyết thiểm thử vẫn còn đang ngây ngốc, đứng ở bên kia. Tiểu tử, ngươi không chỉ đơn giản là một thượng sư, ngươi sắp hóa cảnh vậy thì sao dù cho chỉ là một trung sư một đại sư thì hôm nay ta cũng quyết lấy thân ra vệ đạo Người chết đi thứ dở bẩn trương phong gằn lên từng chữ đem tinh tú bộ pháp đạp đến mức tối đa chân đạp trái đạp phải ý đồ muốn tiếp cận huyết thiểm thừa huyết thiểm thừa bị sự ngông cuồng điên dại của trương phong kích thích toàn thân đỏ bừng sắc máu cái lưỡi dài liên tiếp vụt ra Nhằm ngăn trở bước tiến của Trương Phong Toàn thân rung lắc lên đành đạch dữ dội Cứ như là muốn chút bỏ thứ gì đó Nhóc con Ngươi cẩn thận Hắn muốn biến hóa hình thái cuối cùng đó Từ trong tâm thức Giọng nói của ẩn sư vang lên Cảnh báo Trương Phong Trương Phong dù nghe hiểu được ý tứ của ẩn sư Nhưng thân thể của hắn đã đạt đến ngưỡng Của sự chịu đựng Tốc độ duy trì chỉ được như vậy Nếu như cố gắng bước qua giới hạn Chỉ sợ thân thể sẽ bị lôi điện Cuộn cuộn kia xé nát Không kịp Ẩn sư thở dài Khi trước mắt của Trương Phong giờ đây Huyết thiểm thừ đã lột bỏ lớp da gớm ghiếc Toàn thân đỏ như là máu Ở trên thân Vô số nồng nọc Đang ngoe ngoẩy trực chờ mà phóng ra Trương Phong tuy biết Những con nồng nọc kia lợi hại Nhưng hiện tại cũng chẳng còn đường lôi Đành liều mình Đem toàn bộ sức mạnh của thiên lôi cầu Xâm nhập vào trong cơ thể Mà đẩy hết ra ngoài Chỉ mong lực lượng của thiên lôi cầu Có đủ sức để tiêu diệt huyết thiềm thừ. Ngủ dốt, Vọng tưởng Ngươi nghĩ Với một chút sức lực của ngươi Mà có thể giết ta sao Hừm, Cho dù ngươi có bước lên Tôn sư Cũng đừng hòng mong là đối thủ của ta huyết thiềm thử nói đoạn định cong người lên phóng ra đám nòng nọc để tấn công nào ngờ tiếng của hắn vừa dứt thì bên phải ngách hang giọng nói tức giận của tiểu minh vang lên ây à ngu cái dám chó vọng cái đầu mày nếm thử thất tình lục dục a a a không là là thất độc khu yêu của tao nà tiếng hét của tiểu minh vừa dứt trương phong và huyết thiềm thử có chút giật mình nhìn lại dưới ánh nhìn phấn khích của trương phong Tiểu Minh được Lý Hồng xách cổ áo nâng lên không trung, thân thể của Lý Hồng lướt nhanh như gió, chẳng mấy chốc đã đem Tiểu Minh bay lên cao đến 3-4 mét. Ở trên đầu của huyết thiềm thừ, kế đó trong tay của Tiểu Minh phóng ra một túi lớn, chứa đầy pháp rượt dài xuống. Tất cả phủ kín lên thân thể của huyết thiềm thừ khiến cho hắn gào lên đau đớn. Những tiếng nổ lép bép phát ra liên hồi... còn còn cháu của ta còn cháu của ta các ngươi huyết thiềm thừ ngửa mặt lên gầm thét cái lưỡi đầy dịch phóng lên không trung ý đồ tóm lấy tiểu minh mà lôi xuống lý hồng cũng rất nhanh nhận ra âm mưu của hắn liền vung tay ném tiểu minh về đằng sau còn mình thì vận lực đón đỡ một kích của huyết thiềm thừ thế nhưng dưới sự điên cuồng của huyết thiềm thừ lý hồng rất nhanh không chống đỡ nổi toàn thân bị cái lưỡi nhơ nhớp kia cuốn chặt lôi xuống dưới đất trương phong nhìn thấy một màn này thì không khỏi kinh hãi hắn cắn chặt răng vận lực dưới sự gấp gáp hắn vô tình đẩy bản thân vượt quá giới hạn chịu đựng một cơn đau nhức lan tỏa khắp thân thể lực lượng của thiên lôi cầu chạy loạn tất cả các huyệt vị mà không ngừng công phá trương phong hét lên dựa vào chút ý thức cuối cùng muốn dồn toàn lực tập trung toàn bộ lôi điện quán chú lên chu tà kiếm đánh thẳng lên thân thể to lớn của huyết thiềm thử thiên lôi lĩnh mệnh xuất kích linh quang hàng yêu đồ ma chu tà diệt quỷ chú ngữ vừa dứt toàn thân của chu tà kiếm sáng mừng lên lưỡi kiếm quanh quẩn lôi điện bổ mạnh xuống huyết thiềm thử cảm nhận được áp lực to lớn ở trên đỉnh đầu ép tới nào dám khinh xuất liền vội vã Buông bỏ Lý Hồng Kế đó lưỡi và hai chân trước đồng loạt Nâng lên phóng ra yêu khí Nganh đón đến chu tả kiếm Từ đằng sau lưng Trương Phong và Lý Hồng Giọng của Tiểu Thúy cũng yếu ớt vang lên Sau khi được Trương Phong cứu thoát Tiểu Thúy cũng tranh thủ điều tức một hồi Hiện tại miễn cưỡng có thể cùng chiến đấu Nàng phóng ra yêu khí Nhắm ngực của huyết thiềm thử mà đẩy tới Lý Hồng cũng không kém cảnh Toàn thân bùng lên quỷ khí rực rỡ không hề giữ lại. Dưới sự hợp công của ba người, Tu Vi cũng không thấp. Huyết thèm thử thân mang trọng thương, rất nhanh không chống đỡ nổi. toàn thân của nó run lên từng chập, đất đá từ dưới chân cũng vì vậy mà rạn nứt, để lộ ra một miệng hang to lớn. Tiểu Minh đứng từ xa hô lên cảnh báo, ba người chưng phong, thế nhưng tất cả đã quá muộn. Một trận ba động khủng bố truyền tới, hất văng Tiểu Minh vào vách hang. Tuy đau nhưng vẫn có thể đưa mắt nhìn tình huống ở bên kia Trước mắt Tiểu Minh Bụi đất bay mù trời Cách xa xa Thân thể ục ịch của huyết thiểm thư vặn vẹo Như đang nửa bò, nửa chảy Lề lết trên đất vào sâu trong hang Trên mặt đất Ngay tại điểm va chạm vừa nãy Xuất hiện một cái hô lớn Tiểu Minh bỏ qua đau đớn cố gắng bỏ lại Giữa ánh mắt khiếp sợ của Tiểu Minh bóng dáng của ba người trương phong lý hồng và tiểu thúy đã không còn chỉ còn lại một miệng hang sâu hun hút không thấy đáy có chăng chỉ là tiếng nước chảy ầm ầm vọng lên không ngớt tiểu minh nắm chặt hai tay ngửa cổ gào thét thê lương tiếc hận cho số phận của ba người trương phong trương phong Thời ơi chết rồi à phong Hết tầm 19. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.